Yên như xin thân ải chào tái ngộ cùng các bạn Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Liên Thành Quyết hồi 8 Dùng kỳ công đã bài địch nhân Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu Địch Vân từ từ mở mắt Ngó thấy bộ mặt râu ria sồm soạm đang tuét miệng ra cười Chàng nghe tiếng cười của hán tử điên khùng Bất giác tức giận đầy ruột mắng thầm Việc gì? Người cũng chống đối ta Thậm chí ta đã tìm cái chết Người cũng chẳng để yên Chàng muốn đứng lên cùng hắn liều mạng một phen Nhưng người suy nhược quá rồi Lực bất tầm tâm Hán tử điên khùng cười nói Ha ha, ha, ha Người đã tắt thở chừng nửa giờ Nếu ta không dùng công phu độc môn cứu chữa Thì trong thiên hạ Chẳng còn người thứ hai nào gián hồi được sinh mang cho người. Địch vân tức giận hỏi, um, ai ai cầu người cứu ta, ta, ta không muốn sống nữa. Hán tử đắc ý nhân nhân đáp, Ta không cho ngươi chết, là ngươi không chết được. Hán tử điên khùng xích đến bên chàng khẽ nói, Công phu này của ta, kêu bằng thần chiếu kinh, Người đã nghe ai nói đến bao giờ chưa? Địch vân tức mình đáp Ta chỉ biết người mắc bệnh thần kinh Còn thần chiếu kinh hay bất thần chiếu kinh Ta chưa được nghe qua Là ở chỗ lần này hán tử điên khùng không nổi giận Mà lại cất giọng ôn nhu khẽ nói Mà người quả là lớn thiệt Môn thần chiếu kinh Ta phải luyện 12 năm Và mới thành tựu 2 tháng này Nếu người tự tử trước đây 2 tháng Thì ta có muốn cứu cũng không nổi Địch vân trong lòng uất hận Vì nghĩ tới thích phương chịu lấy vàng khuê Coi chàng như người dưng Muốn chết đi cho rảnh Chàng trợn mắt nhìn hán tử điên khùng hàng học nói Không hiểu Không hiểu kiếp trước ta đã làm nên tội nghiệp gì mà kiếp này phải gặp tên ác tặc như ngươi. Hắn tự cười đáp, ha, ha, ha, ha, ha, ta rất khoan khoái, Tiểu Quỳnh đệ, ba năm nay ta đã trách lầm người, đình điển này có lời xin lỗi. Hắn nói rồi bò xuống đất, Dập đầu bên bên ba cái. Địch Vân thở dài, miệng lẩm bẩm, hey, đúng là kẻ điên khùng. Rồi chàng không lý gì nữa Từ từ quay đầu đi Đột nhiên chàng tự hỏi Hắn tự xưng là Đinh Điển phải chàng họ Đinh tên Điển Ta ở với hắn trong ngục ba năm Ngày đêm thấy mặt nhau Mà không hiểu tên họ Bất giác động tính hiếu kỳ Chàng hỏi Tên họ người là gì Hắn tự đáp Ta họ Đinh tên Điển Vì mắc bệnh đà nghi Ta tưởng ngươi là một kẻ tồi bại Nên ba năm này Ta hành hạ ngươi khổ sở hay Thật lấy làm hối hận Địch vân nghe hắn nói đúng lý Chẳng có chỗ nào điên khùng Liền hỏi à, à, Ông bạn Ông bạn không điên thật chứ Đinh điển mặt buồn rười rượi Lặng lặng hồi lâu Rồi thở dài đát hay Ta điền hay không Thật khó nói qua Ta chỉ cầu yên tâm Mà trong con mắt người ngoài Lại thấy ta ngớ ngẩn Sau một lúc Hắn lại an ủi chàng Đệt huynh đệ Những nỗi quấn khúc Trong lòng huynh đệ Mười phần ta đã đoán được Tám chín Người ta vô tình bất nghĩa Với huynh đệ Thì huynh đệ còn khư khư tự buộc lấy mình làm chi bậc đại trường phu lo gì không vợ sau này huỳnh đệ muốn lấy một cô gái tài mạo gấp mười sư muội cũng được địch vân nghe đinh điển thuyết một hồi nổi oan khuất chồng chất mấy năm nay như nước lũ trên núi đổ xuống chàng cảm thấy trong lòng chua xót hai hàng châu lệ đầm đìa chàng gục vào lòng đinh điển mà khóc hòa lên Đinh điển ôm lấy người chàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài. Hắn biết phải để chàng khóc lâm ly một hồi mới rơi được nỗi bi ai, và từ đó bỏ ý nghĩ tự tử. Sau ba ngày, tinh thần địch vân đã hơi phấn chấn. Đinh điển tiếng to, tiếng nhỏ cùng chàng cười nói cho khoay. Hắn lại kể những thiên cố sự gian hồ để chàng giải muộn. Nhưng lúc Ngục lại đưa cơm vào Đinh điển dẫn quát tháo Nhục mạ địch dân đủ điều Chẳng có chi khác trước Một kẻ đối đầu hành hạ Địch dân đủ điều Nay đột nhiên biến thành hảo hữu Nếu không xảy ra chuyện thích phương Đi lấy người khác Thì cuộc sống trong ngục giữa hai người Vẫn chẳng có chi biến đổi Ngày nay Ngục thất đối với chàng Biến thành thiên đường Địch dân hỏi Đinh Điển Tại sao trước kia hắn coi chàng là kẻ tồi bại Mà nay đột nhiên phát giác ra chân tướng Thì Đinh Điển đáp Nếu huynh đệ quá là kẻ tồi bại Thì chẳng bao giờ treo cổ tự tử, tử Đinh mổ chờ cho huynh đệ tắt thở lâu rồi Người sắp cứng đờ mới ra tại giải cứu Khắp thiên hạ ngoài Đinh mổ Không còn ai luyện được môn công phu thượng thừa, thần chiếu công. Đinh mố mà không hiểu công phu này, thì cũng không cứu được huỳnh đệ. Việc tự sát của huynh đệ là sự thật, chứ không phải dùng kế khổ nhục để lừa gạt đinh mố. Địch Vân lại hỏi, ở đại ca, đại ca nghi tiểu đệ dùng kế khổ nhục để làm gì? Đinh Điển mỉm cười không đáp Địch Vân hỏi lại lần thứ hai Đinh Điển vẫn không trả lời Chàng cũng không hỏi nữa Một đêm Đinh Điển ghé vào tay Địch Vân nói Công phù thần chiếu kinh của Đình Mẫu Là một công phu quy lực mạnh nhất thiền hạ Mà cũng là một môn pháp cực kỳ áo diệu Bắt đầu từ bữa này Đình Mổ truyền thụ cho Quỳnh Đệ Quỳnh đệ ráng mà nhớ kỹ Địch vân lắc đầu đáp Ừ tiểu đệ không muốn học Đinh điển lấy làm kỳ hỏi Ừ đây là một cơ duyên ngàn năm một thở Sao quỳnh đệ lại không muốn học Địch vân đáp Cuộc sống thế này thả chết đi còn hơn Hai chúng ta xem chừng không còn ngày nào Thoát dòng tù ngục Thì gió công cao cường cũng chẳng dùng được việc gì Đinh điển cười hỏi <cười> muốn ra khỏi ngục tù, không phải là việc khó. Đinh mổ đem khẩu quyết sờ bộ truyền thụ cho huynh đệ, huynh đệ nhớ kỹ lấy. Địch vân là người cố chấp, vẫn chưa bỏ được ý niệm tự tử, chàng vẫn nhất định không chịu học. Đinh điển đọc khẩu quyết, chàng bịch tay lại, hay ôm đầu ngủ vùi. Đinh điển vừa tức giận, vừa buồn cười. Đành chịu thúc thủ vô sách. Hắn hối hận không còn tình trạng ngày trước để đá chàng mấy cái cho bỏ ghét. Lại qua mấy ngày, tới tuần trăng tròn. Hiện nay địch vân đã có tình nghĩa với Đinh Điển. Chàng không khỏi ngấp ngầm lo thay cho hắn. Đinh Điển đoán được tâm lý của chàng liền nói. Địch Quỳnh Đệ, mỗi tháng Đinh Mổ phải chịu một phèn mà chiết. Sau khi bị khảo đả, đinh Mổ lại đánh đập quỳnh đệ cho há giận, vậy giữa đôi ta chớ lộ ra đã hòa hòa với nhau, không giữ nguyên tình trạng cũ là một điều đại bất lợi cho cả hai người. địch vân hỏi ờ, tại tại sao vậy? đinh điển đáp bọn chúng mà nghi ngờ đôi ta kết tình bạn hữu sẽ dùng trọng hình đối với quỳnh đệ để bức bách quỳnh đệ hỏi dò đinh Mổ một việc. Đình đành đánh, đánh mắng quỳnh đệ là để tránh cho huỳnh đệ khỏi phải chịu thảm hình tàn độc. Địch vân gật đầu nói, ừ, đúng thế, ờ, việc đó đã trọng yếu như vậy, thì đại ca chớ cho tiểu đệ biết, đề phòng tiểu đệ có lúc sơ tâm tiết lộ ra ngoài. Đình đại ca, tiểu đệ là một thằng nhỏ ở nơi thôn giả, chẳng có kiến thức gì, Nếu hồ đồ làm hư đại sự của đại ca Thì còn mặt mũi nào nhìn thấy đại ca nữa Đinh điển đáp Bọn họ đem giam quỳnh đệ chung với đình mổ Ban đầu đình mổ tưởng họ phái quỳnh đệ đến nằm dùng Giả giờ thân thiết với đình mẫu. Để hỏi dò điều bí mật Vì thế mà đình mổ cầm hận quỳnh đệ vô cùng Mới ra sức hành hạ Nay đình mẫu đã biết Quỳnh đệ chẳng phải là gian tế, mà bọn họ vẫn giam chung hai người, bà bốn năm chưa thả, thì chỗ dũng ý kia hãy còn. Nếu Quỳnh đệ giành cạnh được đình mổ vui lòng thổ lộ điều cơ mật là chúng lại khảo tra tra hỏi Quỳnh đệ, bọn chúng biết đối với đình mổ khó hơn là đối phó với hạng thanh niên như Quỳnh đệ nhiều. Đêm hôm rầm, bốn tên ngục tốt đeo đao lại đến đưa Đinh Điển ra đi. Địch vân hồi hợp, nóng lòng chờ đợi. vào khoảng canh tư, Đinh Điển mới về phòng giam, mặt mũi sưng u tím bầm, đầy mình máu tươi. Chờ cho bốn tên ngục tốt đi rồi, Đinh Điển dẻ mặt trịnh trọng, khẽ nói. Địch huynh đệ, sự tình hôm nay thật hỏng bét. Đình mổ không may bị cầu nhân nhận ra trần tướng Địch vân hốt hoảng hỏi Ờ làm, làm sao Đinh điển đáp hàng tháng Cứ đêm rằm là viên trì phủ Lại đem đình mổ ra khảo đã Thẩm dấn Theo lệ làm việc công Nhưng đêm này Có người hành thích trì phú Đình mổ thấy tánh mạng y khó nổi bảo toàn liền ra tài cứu diện Vì chân tay đeo xiền xích Trong bốn tên thích khách Chỉ giết được bà Còn một tên trốn thoát Và đó là mầm quả Địch vân càng nghe Càng lấy làm kỳ Dội hỏi um, um, diên tri phủ uh, Tại sao lại ấu đã thẩm dẫn đại ca um, Lão đã tàn độc như vậy Có người đến hành thích Là may Đại ca còn cứu lão làm chi um, Tên thích khách trốn thoát là ai Đinh điển lắc đầu thở dài đáp hey, Trong lúc nhất thời Không thể nói rõ bấy nhiêu điều Địch huynh đệ Gió công huynh đệ chưa ăn thua gì Từ nay bất luận gặp trường hợp nào Huynh đệ chớ ra tay Diện trở đinh mốt Địch vân lặng lặng tự hỏi Địch dân này hả phải Phường tham sanh quý tử Ta với y đã là bạn hữu Mà Khi gặp hoàng nạn Lẽ nào lại không ra tay giải cứu Mấy hôm sau Đinh điện chỉ lầm lì suy nghĩ Ngoài những lúc hắn nhìn lên cửa sổ Tòa lầu cao ở phía xa xa Trên môi thỉnh thoảng lộ một nụ cười Còn thì suốt ngày hắn ngồi ngửa mặt suy nghĩ Đêm hôm vào lúc canh khuya Địch dân đang ngủ say bỗng nghe hai tiếng lách cách Chàng mở mắt ra nhìn Dưới ánh trăng, chàng thấy hai đại hán võ phục dùng lợi khí chặt đứt chấn song sắc ngoài phòng giam Mỗi người tay cầm đơn đao nhảy vào Đinh điển đứng tựa vào tường cười khảnh khạch Đại hán thấp lùng lên tiếng Hòa đinh kìa, anh em ta đi khắp bên trời gốc biển tìm kiếm người Ai ngờ người lại ấn thân trong nhà ngốc ở thành Kinh Châu Để làm con rùa rụt đầu rụt cố Ông trời có mắt khiến bọn ta tìm thấy người Đại hán khác nói Chúng ta là chân nhân không nói chuyện giả dối Người đưa tờ giấy đó ra đi Thì chẳng những anh em ta không làm khó dễ gì Mà còn cứu người ra khỏi ngục tù Đinh điển lắc đầu đáp Cái đó không có ở trong mình ta Mười ba năm trước Ngôn Đạt Bình lấy cấp mất rồi Địch Vân nghe nhắc tới ba chữ Ngôn Đạt Bình Bất giác, đồng tâm, tự hỏi Ờ, Ngôn, ngôn Đạt Bình lão già Ờ, là, là nhị sư bá của ta Ờ, sao lại dính liếu đến vụ này Đại Hán thắp lồng quát Người cố ý bày ra nghi trận Để lừa gạt bọn ta ta phải chém chết ngươi. hắn dùng đao sấn lại nhằm đâm vào cổ họng Đinh Điển. Đinh Điển không né tránh. khi mũi đao còn cách cổ họng mấy tấc, đột nhiên hắn lún thấp người xuống, xô về phía Đại Hán người cao đứng ở mé tả. hắn hút khụi tay vào bụng dưới Đại Hán. Đại Hán không kịp rên lên một tiếng đã té nhào. Đại Hán thấp lùng vừa kinh hải, vừa tức giận, dùng đào chém tới Đinh Điển, vèo véo. Đinh Điển dơ hai tay lên, dùng dây xiền ra gạt đao, đồng thời hai đầu gối đụng lẹ vào người Đại Hán, khiến hắn miệng học máu tươi, lăn ra chết liền. Chỉ trong nháy mắt, Đinh Điển tay không đã đánh chết hai người. Địch Vân bất giác đứng thùng mặt ra. Gió công chàng tuy mất Nhưng nhãn quan vẫn còn Chàng biết Dù mình công lực nguyên dạng như xưa Mà tay cầm trường kiếm Cũng chưa chắc đã ăn đứt hán tử thấp lùng Còn tên hán tử khác Chưa động thủ đã mất mạng Thì bản lãnh khó mà nhìn ra được Nhưng chàng thấy Hán tử người cao Đã đi chung với hán tử thấp lùng Thì đoán là bản lĩnh Cũng không kém cỏi. Nhất là Đinh Điển xương tỳ bà đã bị khoan thủng để xỏ dây sắt mà chỉ cất tay, nhấc chân đã giết được hai hảo thủ càng khiến cho chàng không sao hiểu được Đinh Điển liền hai xác chết ra ngoài chấn song sắt rồi tựa giao tường mà ngủ Lúc này song sắt đã bị cắt đứt Nếu hai người muốn vượt ngục thì thật là một cơ hội tốt Nhưng Đinh Điển chẳng nói năng gì Còn địch vân lại nhận thấy thế giới bên ngoài Cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn trong ngục thất Sáng sớm hôm sau Ngục tốt giàu ngó thấy hai xác chết Hoảng hốt la lên Đinh điển trợn mắt nhìn gã Còn địch vân thì lờ đi như không nghe thấy gì Tên ngục tốt khuân xác chết đi Không sao hỏi ra được duyên cớ Lại qua mấy bữa vào lúc nửa đêm Địch vân bị tiếng động làm cho thức giấc trong bóng tối mờ mờ chàng ngó thấy đinh điện đưa ngàn cánh tay lên đặt bàn tay vào bàn tay của một đạo nhân hai người đứng yên không nhúc nhích đạo nhân tiến vào lúc nào sao lại tỷ thí nội lực với đinh điện mà chàng không hay biết gì hết chàng từng nghe sư phụ nhắc tới trong các cuộc tỷ thí dọ tỷ dọ thì Tỉ nội lực là nguy hiểm hơn hết Chẳng những không còn đất né tránh Mà phải phân sinh tử mới thôi Lúc này đêm đã khuya Tuy có ánh sao Nhưng mọi vật chỉ lờ mờ Chàng thấy đạo nhân chậm chạp Tiến về phía trước một bước Đinh điển lùi lại một bước Cũng rất chậm chạp Sau một lúc lâu Đạo nhân lại tiến một bước Đinh Điển lùi thêm một bước, chàng thấy đạo nhân tiếp tục áp bức, Đinh Điển không ngớt lùi lại. Hiển nhiên đạo nhân đã chiếm thượng phong, lòng chàng nóng nảy vô cùng, đột nhiên chàng cất bước tiến lại, giơ xiềng khóa ở tay trơ lên đánh xuống đầu đạo nhân. Khóa sắt vừa đụng vào trán đạo nhân thì bất thình lình một luồng ám kình không hiểu từ đâu xô tới, đẩy người chàng một cái. Chàng đứng không vững, té hụt xuống, đập mạnh vào tường, đích dừa chạm đất. Địch vân chống tay xuống đất, muốn đứng dậy. Trong bóng tối, tay chàng đặt vào bát nước. Cách một tiếng, bát nước bị tay đè vào bể một nửa. Lúc này, nội lực đinh điển thật ra đã cao hơn đạo nhân rất nhiều, vì hắn muốn biết. Sự thành tựu về luyện môn thần công Thu phát uy lực tới đâu Mới dùng cách đó Để tỉ thí chiêu thức Đạo nhân người đã mệt nhoài Như đèn khô dầu Gặp nước lạnh dội vào Rùng mình một cái Liền bị nội kình đối phương Ào ạc xô tới Những tiếng rắc rắc nổ liên thanh không ngớt Xương sườn, xương tay, xương chân Đều gãy dùng Đạo nhân nhìn đinh điển ấp úng Ngươi người đã luyện thành th thần chiếu kinh đại pháp à, Thế là, là khắp thiên hạ Không còn ai là địch thủ Đột nhiên đạo nhân co rúm lại Tắt thở liền Địch nhân, địch vân chống ngực đánh thình thình hỏi Đinh đại ca à, Đại ca luyện thành môn Thần chiếu kinh đại pháp à, Lợi hại đến thế ư Đại ca, quả là người thiên hạ vô địch rồi chắc. Đinh điển sắc mặt nghiêm trọng đáp, Nếu đơn đã độc đấu, Thì có thể xưng hùng xưng bá trên chốn giang hồ. Nhưng địch nhân quần công, E rằng không địch nổi số đồng. Kiều đạo nhân này, Bị nội lực của đình mổ đã kích. Rồi, còn nói được, Thì hiển nhiên, Là bản lĩnh của đình mổ Chưa đến trình độ xuất thần nhập quá Trong vòng 3 ngày Tớt lại có cường địch tới đây Địch quỳnh đệ Quỳnh đệ có thể giúp đình mổ một tài được chăng Địch vân hào khí bồng bột đát ừ, Tiểu đệ xin tuân lời đại ca Nhân võ công của tiểu đệ mất hết rồi ờ, Dù cho chưa mất Cũng còn kém cỏi lắm Đình điển mỉm cười rút trong đóng cỏ ra một thanh đơn đao Chính là khí giới của hai đại hán bỏ lại bữa trước Hắn bảo địch vân Địch huynh đệ, cạo dùng bộ râu cho đình mố Chúng ta phải dùng nguy kế mới được Địch vân đón lấy đơn đao, cạo bộ râu quai nón cho đình điển Thanh đơn đao này rất sắc bén Cạo đến đâu, râu rớt xuống lạ tả tới đó Đinh Điển lượm những sợi rau rớt xuống, đặt vào lòng bàn tay. Địch Vân cười hỏi, <cười> "Đình Đại ca, đại ca còn luyến tuyết bộ râu, vì nó ở với đại ca lâu năm phải không? Đinh Điển đáp, Không phải thế. Địch Quỳnh Đệ ơi! Đinh Mổ yêu cầu Quỳnh Đệ cải trang làm Đình Mổ một chuyến. Địch Vân lấy làm kỳ hỏi, ờ, Quá tràng, làm đại ca ư? Đinh điện đáp, đúng thế, trong ba ngày ta có kinh địch tới đây. Năm người đó mà lấy một trọi một đều không địch nối đinh mỗ nhưng chúng nhất tệ đồng thủ thì lời hại vô cùng. Đinh mổ muốn bọn chúng tưởng lầm địch quỳnh đệ là đinh mổ, để hết tinh thần đối phó với quỳnh đệ. Đinh mổ liền thừa cơ chúng bất ngờ mà tập kích thì chúng mới trở tài không kịp địch vân ấp úng nói cái cái cái đó cái đó e rằng có điều có điều không được chính đại quang minh đinh Điển cười hờ hớ nói quang minh chính đại hay chính đại quang minh người giang hồ đều nham hiểm xảo trá dùng thủ đoạn tình ma quỷ quái đối phó với huynh đệ mà huynh đệ lại xử sự quang minh chính đại với họ ha Chẳng là tìm tự tìm lấy cái chết ư? Địch Vân đáp. Đại ca nói vậy tuy đúng lý, nhưng nhưng... Đinh Điện hỏi. đình Mổ hỏi Quỳnh Đệ. Quỳnh Đệ là hảo nhân trồng trắng. chẳng có tội lỗi gì? Mà sao bị giam cầm trong ngục ba năm? Thủy chung không rửa sạch mối hoàng khiên. Địch vân đáp, ờ, ờ, cái đó ờ, tiểu tiểu đệ không sao hiểu được. Đinh điển mỉm cười nói, hơ, hơ, Kẻ nào đưa huỳnh đệ vào ngục là kẻ đó đã hạ thú, khiến quỳnh đệ chẳng bao giờ ra thoát nữa. Địch vân đáp, tiểu, tiểu đệ nghĩ mãi không ra. Người tiểu thiếp của dạng chấn sơn là Đào Hồng, cùng tiểu đệ chưa từng quen biết nhau. Ờ, dĩ nhiên chẳng có quán thù mà tại sao mụ lại hãm hại, khiến cho tiểu đệ thân bại danh liệt và phải chịu uh, khổ sở biết bao nhiêu nỗi đau khổ. Đinh Điện hỏi, Bọn họ du hãm quỳnh đệ thế nào, kể kể lại cho Đinh mỗ nghe. Địch vân vừa cạo râu, vừa đem chuyện đến Kinh Châu mừng thọ thế nào, đánh lui tên đại đạo Lữ Thông ra sao, vì lẽ gì tám tên đệ tử ở vạn môn đến đấu kiếm, sư phụ chàng đã thương sư bá trong trường hợp nào, có người toan làm điều phi lễ với tiểu thiếp của vạn chấn sơn ra sao, chàng ra tay cứu viện lại bị hãm hại thế nào, nhất nhất thuật lại. Chỉ có vụ lão cái truyền dạy kiến pháp là chàng giấu nhẹm không nói đến vì chàng đã lập thệ với lão quyết chẳng tiết lộ vụ này và nhận thấy đó là một chi tiết dụng dạc chẳng quan trọng gì. Chàng thuật xong chuyện thì hàm rau của đinh điển cũng cạo gần hết. Địch vân thở dài hỏi hey, Đinh đại ca, tiểu đệ bị nổi quan uống tay đình chẳng lẽ không có lý do chắc bọn họ quán hận gia sư hạ sát dạng sư bá ở nhưng nhưng dạng sư bá chỉ bị thương soàn uh, chứ chứ không chết tiểu đệ bị giam cầm đã lâu năm tưởng nên thả ra thì phải nếu bảo là họ quên tiểu đệ cũng không đúng hôm trước gã tiểu sư đệ họ thấm chẳng đã đến thăm tiểu đệ đấy ư Đinh Điển ngẹo đầu ngó Địch Vân Hết bên này qua bên kia Rồi nổi lên tràn cười khành khạch Đến đây đã hết hồi 8 Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 9 Mỗi cái chụp là một mạng người Địch Vân ngớ ngẩn hỏi Ờ Đinh Đại Ca Tiểu đệ có nói chỗ nào không đúng không? Đinh Điển cười đáp: <cười> Đúng lắm, đúng lắm, hoàn toàn đúng cả, chẳng có chỗ nào không đúng, chỉ có chỗ nào không giống thế là không đúng thôi. Địch Vân lấy làm kỳ hỏi: Đại ca, đại ca nói vậy là nghĩa làm sao? Đinh Điển hỏi lại: Có một thằng ngốc đưa một cô gái xinh đẹp đến nhà ta. Ta ngó thấy cô liền động lòng ngay. Nhưng cô ả lại nhất tầm với gã ngốc kìa. Ta muốn kiếm được cô, tất phải trừ khử gã ngốc đó. Thì quỳnh đệ tưởng nên dùng cách gì? Địch vân ngắm ngầm cảm thấy mối đau thương, chàng buộc miệng đáp. Ờ, tiểu, tiểu đệ chẳng biết dùng cách gì. Đinh điện nói, nếu dùng độc dược hoặc đào kiếm giết chết gã, Là đeo án mạng vào người không khỏi rắc rối Huống chì cô gái xinh đẹp mà tính khí cường liệt Nếu không tìm cách tự tử Thì cũng lo mưu báo thù cho gã Như vậy, có phải hổng bét không? Sao bằng đưa gã ngốc lên hoàng để cầm tù Đồng thời, muốn cho cô ả cầm hận gã ngốc Thì một là khiến gã chuyển tình yêu sang người khác Hai Là làm cho gã tỏ ra muốn lìa bỏ cô Bà Là đưa gã ngốc vào bẫy Làm điều vô sĩ Khiến cô ả nghĩ đến là chán ghét Địch vân Toàn thân rung bần bật Hỏi Đại ca nói thế thì Nhất thiết nội dụ đều, đều do dạng quê đã sắp đặt hay sao Đinh điển mỉm cười hỏi lại ha, ha, ha, Ta có nhìn thấy đâu Mà biết được có phải sờ mũi của huỳnh đệ xinh đẹp lắm không? địch vân đầu óc mơ màng gật đầu mấy cái đinh điển nói ồ thế thì lấy lòng vị cô nương đó dĩ nhiên ta phải vận động rao riết và phải phí tiền thật nhiều để đưa vụ này ra trước nhà môn mặt khác ta nói là sẽ tìm cách giải cứu gã tiểu tử kia. Mọi sự cô ả đều nhìn tận mắt, tất nhiên xin lòng cảm kích. Dĩ nhiên, ta phải lễ tiền phủ đài đại nhân, trì huyện đại nhân. Ngoài ra, còn phải đút lót bọn nhà lại sai dịch ở nhà môn, thì mọi việc mới chầu đáo được. Địch Vân hỏi, ừ, hắn, hắn phí nhiều tiền như vậy, Tất có công hiệu phải không? Đinh Điển đáp, Cái đó đã hẳn, Có tiền mua tiền cũng được, Sao lại không công hiệu? Địch Vân hỏi, nhưng, nhưng sao họ họ không buông tha tiểu đệ, Mà lại giam cầm quay? Đinh Điển cười đáp, huỳnh Quỳnh đệ có phạm tội gì đâu, Bớt quá bọn chúng dù hãm Quỳnh đệ mù đồ cưỡng giang chưa thành, cả vụ trộm cắp tiền tài cũng chưa trót lọt, nào phải chuyện phạm thượng làm loạn hay phóng hỏa giết người, những vụ thường phạm này làm gì đến nổi phải xuyên thủng xương tỳ bà và giam vào ngục tối như một tên tử tù. đó là công hiệu về sự phóng tiền bạc, âm mưu này tuyệt diệu và kính đáo vô cùng. cô ả kia Lại trú ngụ ở nhà hắn. Tùy lòng cô hãy còn nhớ tới quỳnh đệ chứ chưa quên hắn, Nhưng hết năm này qua năm khác, Chẳng lẽ chờ đợi hoài không đi lấy chồng? Địch vân dơ ca đao đên, Chém xuống đá thành choan một tiếng, Rồi nói, Đinh đại ca, Té ra tiểu đệ không được thả, Chỉ vì dạng quê đem tiền bạc đút lót chúng cầm môn. Đinh điện không trả lời, hắn ngựa mặt lên ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói, Ờ, không đúng, trong kế hoạch này có chỗ sơ hở rất lớn, nhất định không đúng. Địch vân tức mình, hỏi, Ừ, còn sơ hở gì nữa, tệ sư muội lấy gã rồi là hết chuyện, Tiểu đệ tự ái, mà đại ca không giải cứu là dạng sự xong xui, Và hắn được thỏa mãn tầm nguyện rồi, còn gì? Linh Điển đi lui đi tới trong ngục thất, không ngớt lắc đầu tự nói một mình. Trong vụ này, có chỗ sờ hở rất lớn. Bọn chúng đều là những tay mưa kết sâu xa. Sao lại không nhìn thấy? Địch Vân lại hỏi. Đại ca bảo sờ hở ở chỗ nào? đinh Điển đáp. Ở nơi lệnh sư phụ. Lệnh sư đã thương lệnh sư bá. Rồi trốn đi ngũ dân thủ dạng chấn sơn là nhân vật lừng lẫy tiếng tâm ở kinh châu tình lão bị thương không chết chỉ dài ngày là đồn đại khắp nơi dĩ nhiên lên sư cũng biết rồi tuy lão nhân già chẳng còn mặt mũi nào ngó thấy sư huynh nữa nhưng chẳng lẽ lão lại không phái người đến đón lệnh sư muội về nhà lệnh sư muội về rồi Là bao nhiêu âm mưu mật kế của dạng khuê Sẽ hư hết Địch vân nghe nói Vỗ đùi đáp Ờ đúng lắm, đúng lắm Tay đeo xiền khóa Chàng vỗ đùi bật lên những tiếng loạn soạn Chàng thấy đinh điển Diện màu thô lỗ Không ngờ tâm tư lại tinh vi đến thế Trong lòng khâm phục vô cùng Đinh điển Ngoảnh đầu lại khẽ nói Dì gì lẽ gì Lệnh sư không đón con gái về Trong vụ này Tớt có điều ngoắt méo Nhất định bọn giang khuê Đã tiền liệu đến điểm đó Nếu không thì chúng đã Chẳng bày kế hoạch như vậy Chuyện kỳ quái này Trong lúc nhất thời đinh mổ nghĩ mãi không ra Đinh điển tiếp tục suy nghĩ không ngớ Còn địch vân chẳng nghĩ ngợi gì Cho đến nay, nghe đinh điển nói chàng mới hiểu rõ Vì lẽ gì mà chàng bị giam hãm trong ngục tối Chàng không ngớt giơ tay lên, đập vào đầu Tự thóa mạm là mình ngu xuẩn Người ngoài chỉ nghĩ thoáng qua một chút là thông tỏ mọi điều Còn chính chàng đã quá ba năm thủy chung, giận mù tịch Nên biết, địch vân từ nhỏ ở chốn thôn quê chất phát Tuyệt không biết gì đến sóng gió hiểm nghèo trên trốn giang hồ. Còn Đinh Điển đã từng chui ra chui vào những nơi rừng đao, núi kiếm, trải qua không biết bao nhiêu gian nan khốn cùng. Dĩ nhiên, hắn chỉ nghe qua là hiểu nhân quả sự việc. Cố nhiên, tư chất Đinh Điển còn thông minh hơn địch dân nhiều, nhưng phải nói đến phần lịch duyệt giữa hai người khác nhau một trời một vực. Đó là yếu tố chủ chốt để suy đoán nhân tình thế thái Địch vân tự trách mình một lúc Rồi thấy đinh điển dẫn ra chiều suy nghĩ cực nhọc, liền nói Đinh đại ca Ờ đại ca bất tất phải nghĩ nhiều cho mệt Giả sử là người ở chốn thôn quê chất phát uhm, Chắc lão nhân già đã thương sư bá rồi sợ quá Trốn đến một nơi hẻo lánh xa xôi Không được nghe tin tức giang hồ Nên chưa biết sự bá chỉ bị thương soạn Đinh điển dương to cặp mắt lên nhìn chàng Mặt đầy vẻ hiếu kỳ Hắn hỏi Lão đệ bảo sao lên sư là người quê mùa chất phát ư Lão giết người rồi Sợ tội trốn thật xa ư Địch vân đáp ờ, Đúng thế gia sư thành thực trùng hậu chẳng ai bằng. văn sư bá lại đổ quan cho lão nhân gia lấy cấp kiếm quyết gì đó của thái sư phụ. Ờ, vì thế mà lão nhân gia tức giận không nhìn được mới động thủ. thật ra tâm địa gia sư rất tự tế. đinh điển cười khàn khặt một tiếng rồi lại góc nhà ngồi miệng hắn khẽ ngâm nga một tiểu khúc. địch vân lấy làm kỳ hỏi. Ừ, sao sao đại ca lại cười khẩy? Đinh điển đáp Chẳng tại sao cả Địch vân nói Nhất định là có nguyên nhân Đại ca nên nói ra đi Đinh điển hỏi Được rồi Ngoại hiệu của lệnh sư là gì? Địch vân đáp Ồ, ngoại hiệu của lão nhân già là thiết tỏa hoành giang Đinh điển lại hỏi Ngoại hiệu đó ý nghĩa thế nào? Địch vân ngần ngờ một chút rồi đáp, um, tiểu, tiểu đệ không hiểu mấy về dân tự, chỉ đoán là võ công lão nhân già rất cao cường, lại càng giỏi về thế thủ khiến địch nhân khó mà đánh vào được. Đinh điển cười hô hố nói, ha ha ha ha, ha tiểu huynh đệ, chỉ có huynh đệ mới là người trung hậu thành thực còn thiết tỏa hoành giang, khiến người ta lên không được xuống không xong. Những nhân vật võ lâm ở dài trên chúng ta chẳng ai không hiểu chỗ ngụ ý của ngoài hiệu đó. Lên sư là tay thông minh cờ biến, cực kỳ lợi hại. Ai trêu vào tay lão là lão nhất định báo thù cho bằng được, khiến người ta lên không nổi, xuống không xong. Chẳng khác gì con thuyền Bị đưa vào chỗ nước xoáy Giữa dòng sông Cứ xoay chiều loạn lên Hoài Mà chịu tội huỳnh đệ không tin Sau này ra khỏi ngục thất Cứ đi hỏi người ta sẽ rõ Địch vân vẫn không tin Nói Gia sư dạy kiếm pháp cho tiểu đệ ờ, Đem chiều pháp giải trật hết tỷ như chiều ca hồng hải thượng lai kỳ hoàng bất cảm cố gì đó. Lão nhân già lại kêu bằng, cô ông hám thượng lai, thì hoành bất cảm quá. Chiều lạc nhật chiếu đại kỳ, mã minh tiêu tiểu tiểu. Gia sư lại bảo là, lão nê chiều đại thư, mã mạnh phong tiểu tiểu. Lão nhân già à, đã chữ nghĩa ít, thì còn thông minh cơ biến sao được. Đinh điển thở dài nói, hey lên sư học rộng tài cao Khi nào là hiểu lầm thi cú Lòng giả lão rất sâu xa Nhất định có ý gì khác đó Tại sao lão lại lừa gạt cả đồ đê của mình Người ngoài Thật khó mà đoán cho ra Hắn dừng lại một chút Rồi tiếp Ờ chuyện này hãy bỏ đó Chúng ta tính việc khác đã Quỳnh đệ lại đây Đình mổ dán râu vào trò Quá tràng là một tài đại hồ tứ Hắn cầm đơn đao Chặt vào cánh tay thi thể Của kiêu đạo nhân Kiêu đạo nhân mới chết Chỗ đao chém vào Máu còn chảy ra Đinh điển đem những sợi râu Vừa to vừa cứng chấm máu Rồi dán lên hai bên mép Và dưới cầm địch vân Địch vân ngửi thấy mùi máu Không khỏi sợ hãi Nhưng chàng nghĩ tới độc kế của vạn khuê, lòng dạ của sư phụ, cho chí bao nhiêu việc mà chàng không hiểu, chàng nhận ra nơi bình yên nhất trên đời là trong ngục thất này. Đinh điển tiên liệu trong ba ngày cường địch sẽ tới, nhưng đến trưa thứ hai, trong nhà ngục không ngớt đem đến giam phạm nhân đủ loại, cao có, thấp có, mập có, gầy có. Cứ coi bộ dạng này cũng đủ biết họ là những nhân vật giang hồ. Địch Vân thấy họ tới mỗi lúc một nhiều, không khỏi ngấm ngầm kinh hải trong lòng. Vì chàng biết bọn này đến đây là để đối phó với Đình Điển. Nguyên Đình Điển bảo chàng chỉ có 5 tên kình địch mà chàng đếm được 17 tên. Nhà ngục chật quá, không đủ chỗ nằm, mọi người phải ngồi bó gối. Đinh điển cứ nằm quay vào tường Không lý gì đến bọn người này Bọn phạm nhân mới đến La ó ôm sòm, Kẻ cười người nói Sau chúng lại cãi cọ Dứt lát Địch vân nghe một lúc đoán ra Bọn người 17 người này Chia làm 3 phái Chúng đều muốn lấy một vật Trân quý gì đó Thỉnh thoảng chàng liếc mắt nhìn qua Chạm phải một quan hung dữ của họ Chàng không khỏi sợ hãi, phải quay đầu đi, tính thầm trong bụng. ta quá tràng làm đình đại ca, mà mất hết võ công. Nếu chúng động thủ, biết làm thế nào? Đình đại ca bản lãnh cao thâm đến đầu, cũng không thể nhất cử mà giết chết hết bọn chúng được. Trời mỗi lúc một tối sầm lại, một đại hán cao lớn lên tiếng. Chúng ta Hãy nói rõ trước đi, Cái đó, Ban Động Đình, Nhất quyết lấy cho bằng được, Ai mà không phục, Thì ra tay, Cho biết bản lãnh, Để rồi đây khỏi dặn co, Cho thêm phiền phức, Ban Động Đình có thấy Cả thầy chính người, Là phe đông nhất, Một hán tử đứng tuổi, Mái tóc hoa râm Giọng nói ấm ớ, Hỏi, Chủ tài cho biết, Rõ trần tướng cũng hay đấy, Chúng ta đánh loan ở trong này, hay là ra ngoài kia? Đại hán đáp, đánh đánh ở đâu thì đánh, chẳng lẽ ta lại sợ người? Hắn vương tay ra, chụp một cây chấn song sắt đẩy qua mé tả cho cong đi. Tiếp theo, hắn bẻ một cây cong về mé hữu. Bây giờ ai muốn ra vào cũng được, tí lực của hán tử mạnh liệt kinh người đại hán này toàn do chỗ hai sông sắc bẻ cong đi chuồn ra, thì đột nhiên bóng người thấp thoáng, một người đứng chắn chỗ cửa hở, chính là đinh điển. hắn không nói câu gì, vươn tay ra chụp vào ngực trước đại hán kia là thầy. đại hán này thân thể cao lớn hơn đinh điển nửa cái đầu, mà bị hắn chụp trúng rồi, lập tức toàn thân nhũng ra không nhúc nhích được nữa. Đinh điển chuồng tấm thân to lớn của hán tử qua khe song sắt luyện ra ngoài đến giữa sân. Đại hán co rúm lại rồi không cử động nữa. Hiển nhiên y đã chết rồi. Mọi người trong ngục thấy tình trạng kỳ lạ này đều khiếp sợ đến ngỡ người. Đinh điển tiện tay chụp người khác luyện ra ngoài. Hắn tiếp tục chụp bảy người luyện ra. Tay hắn chụp vào ai là người đó chết ngay tức khắc. Không kịp rơn lên một tiếng Mười người còn lại kinh hải vô cùng Ba người lùi vào góc nhà Còn bảy người nhất tề đồng thủ Quyền đấm, chân đá Đồng thời tấn công đình điển Đến đây đã hết hồi chính Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây Hồi 10 Nhìn chào hoa, hào kiệt, kinh tâm đinh điển đã không đỡ gạt Lại không né tránh Tiếp tục dơ tay ra chụp Cứ chụp mỗi cái là trúng một người Mà người nào bị chụp Nhất định phải chết trong khoảnh khắc Thậm chí Vết thương trí mạng ở chỗ nào Địch vân cũng không nhìn thấy Ba người lui vào ẩn Trong góc nhà ngục Thấy thế sợ vỡ mật Nhất tệ quỳ xuống lại như sao Tế sao Năng nỉ xin tha Đinh điển lờ đi như không ngó thấy Lại chụp mỗi người một cái Bóp chết rồi liền ra ngoài Địch vân trợn mắt há miệng Mơ màng như người trong giấc mộng Đinh điển vỗ tay cười nói Ha ha ha ha, ha Dời một chút bản lãnh nhỏ mọn như vậy Mà chúng cũng toàn đến cướp đoạt liên thành quyết Thì thật là kỳ Địch vân sửng sốt hỏi Ờ đinh, đinh đại ca Đại ca bảo họ muốn đoạt Liên Thành Quyết. Ừ. Đinh điển dường như hối hận, đã trót lỡ lời, nhưng cũng không muốn bị chuyện để gạt chàng. Hắn chỉ cười lạc mấy tiếng chứ không đáp lại. Địch vân thấy 17 người vừa rồi chẳng khác rồng thiên cọp dữ mà trong khoảnh khắc thay nằm ngổn ngang, suốt đời chàng chưa thấy qua tình trạng nhiều người chết xếp đóng như thế này. Bất giác thở dài, hỏi... Đinh Đại ca, những người này đều đáng tội chết cả ư. Đinh Điện đáp, đáng tội chết hay không thì chưa dám chắc, nhưng chẳng một tên nào lòng giả tử tế cả. Đinh mổ mà không luyện được võ công trong thần chiếu kinh, tớt bị bọn chúng khảo đã, thì nói thề thảm, nói không thể siết được. Địch Vân biết lời hắn không phải giả dối, chàng nói. Ờ, đại ca chỉ chụp một cái Mà làm chết người được ngay Môn công phu này tiểu đệ chưa được nghe qua Giả tỷ tiểu đệ thuật lại với sư muội Nàng cũng chẳng chịu tin lời Câu này vừa nói ra khỏi cửa miệng Chàng lập tức tỉnh ngộ Bất giác trước ngực đau nhói lên Tựa hồ bị người đắm một quyền rất nặng vào trái tim Đinh điển cũng không cười chàng Tay trái Trái lại, hắn buông tiếng thở dài Tự nói để mình nghe Thực tế Dù luyện được võ công tuyệt thế Cũng chẳng thể đi đến chỗ Mọi việc đều như ý Hắn chưa dứt lời Địch vân đột nhiên ủa một tiếng Rồi dơ tay trỏ một xác chết Ở ngoài sân Đình điển hỏi Chuyện gì vậy Địch vân đáp Ơ, người này Chưa chết hẳn, ờ, chân y còn cử động. Đinh điển giật mình kinh hãi, hỏi. Thật, thật thế ư. Giọng nói phát run địch vân đáp. Y, y vừa cử động hai cái. Chàng nghĩ bụng. Con người bị thương chưa chết, thì có gì quan hệ mà đại ca phải hoảng hút. Người đó quyết không thể đứng dậy động thủ được nữa. Chàng không hiểu môn thần chiếu công khi đã luyện thành thì chỉ ra tài một cái là địch nhân phải chết liền, nếu địch nhân không chết ngay là công phu của hắn còn có chỗ thiếu sót trọng đại. Đinh Điển trong lòng nóng nảy liền lách khe song sắt chuồn ra, cúi xuống quan sát. Đột nhiên hai tiếng veo véo rít lên, hai món ám khí nhỏ bắn lẹ đến trước mặt hắn. Đinh Điển đã đề phòng, dội ngửa người về phía sau. Hai mũi tụ tiễn lướt qua trên mặt y Mũi y phản phất ngửi thấy mùi tanh hôi Hiển nhiên mũi tên có chất kịch độc Người kia phóng tụ tiễn ra Rồi nhảy giọt lên thềm nhà chuồng đi Đinh điển thấy công phu kinh thân của địch nhân Đã đến trình độ rất cao siêu Mà hắn lại mang xiền khóa Hành động bất tiện Có đuổi cũng không kịp Tiện tay Hắn nhấc một xác lên, chết lên, liền thế đi rất gấp. Bình một tiếng, đầu thi thể liền trúng vào lưng người kia. Người kia chân trái vừa bước lên thềm nhà, bị thi thể liền trúng mà đứng chưa vững, lập tức té nhào. Đinh Điển tiến lên một bước, chụp sau gáy người kia nhấc bổng lên đem vào phòng lao. Hắn để tay lên mũi, Để nghe hơi thở thì lần này y chết thật rồi Đinh điển ngồi dưới đất Hai tay chống cầm suy nghĩ tự hỏi Tại sao cái chụp vừa rồi không làm chết y được Công lực của ta có chỗ nào bất hảo Hắn ngồi nghỉ hồi lâu không tìm ra được đáp án Hắn tức quá lại chụp tay vào trước ngực sát chết Đột nhiên, một luồng lực đạo vừa mềm vừa cứng đẩy ngón tay hắn bật trở về. Đinh điển vừa kinh hải vừa vui mừng la lên. Ha ha ha, phải rồi, phải rồi. Hắn xé áo ngoài người kia ra, thì thấy bên trong còn tấm áo lót màu đen lóng lánh. Hắn lộ vẻ vui mừng, nói. Ha ha ha ha, té ra là thế. Vậy mà y làm cho ta phải giật mình. Địch vân lấy làm kỳ hỏi. Chỉ vậy? Đinh điển, hai tay xé luôn mấy cái cho rách hết áo ngoài của hắn, hán tử, rồi lột cả tấm áo màu đen. Đoạn hắn liền thi thể ra ngoài phòng, cười hì hì, nói Ha ha ha, địch huynh, huynh đệ, mặc tấm áo này vào mình đi. Địch dân đoán tấm áo đen đó rất trân quý, liền đáp. N -n đó là của đại ca, tiểu đệ không dám tham tâm. Đinh Điển hỏi Không phải của Quỳnh Đệ Là Quỳnh Đệ không tham ư Giọng nói rất nghiêm khắc Địch Vân sửng sốt Chàng sợ hắn tức giận Liền đáp Đại Đại ca nhất định muốn tiểu đệ mặt à, Thì tiểu đệ mặc dạo là xong Đinh Điển nghiêm nghị hỏi Ta hỏi Quỳnh Đệ Không phải vật của Quỳnh Đệ Quỳnh Đệ có muốn lấy không? địch vân đáp ờ, trừ phi chủ nhân của nó nhất định cho tiểu đệ tiểu đệ không nhận không được còn thì uh, bất bất cứ vật gì không phải của tiểu đệ dĩ nhiên tiểu đệ không muốn lấy nếu tham lam của người ha chẳng biến thành cường đạo hay ăn cắp ư vẻ mặt rất hiền ngang chàng nói tiếp Đinh đại ca uh, đại ca đã biết tiểu đệ bị người hãm hại mới phải giam cầm ở đây tiểu đệ suốt đời trong trắng trước nay chưa làm việc gì tồi bại đinh điển gật đầu đáp hay lắm hay lắm ta kết bạn với quỳnh đệ thật không uống quỳnh đệ mặc áo này vào đi địch vân không tiện chống đối đành cởi áo ngoài mặc tấm áo đen vào trong rồi mới mặc tấm áo dơ bẩn 3 năm chưa giặt ra ngoài hai tay chàng đeo xiềng khóa mà muốn thay áo thật là khó khăn Chàng phải nhờ Đinh Điển xé rách tay áo cũ mới cởi ra được. Tấm áo màu đen, tay rất ngắn nên mặc vào dễ dàng. Đinh Điển chờ chàng mặc áo xong mới nói Địch Quỳnh Đệ Tấm áo đó là một loại bảo y, đau thường đập không thủng. Nó làm bằng thứ tơ tầm đen ở trên đại tuyết sơn. Thằng cha này là một nhân vật trọng yếu trong phái tuyết sơn. Mới được mặc ô tầm giáp Y đến đây toàn lấy báo vật Không ngờ Lại đem báo vật tặng cho người khác Địch vân nghe nói tấm áo đen này Là vật trân quý Vội đáp Đại ca Đại ca rất nhiều cù nhân Nên giữ lấy mà mặc để hộ thân hay hơn Giả lại hàng tháng ngày rằm Đinh điển xô tay lia lia ngắt lời Đình mổ đã có thần chiếu công hộ thần, không cần đến ô tầm giáp. Ra lại ngày rằm mỗi tháng, ta cam tâm tình nguyện chịu hình khảo đã. Nếu còn mặc bảo giáp che ngực là không thành ý. Một chút nào đớn về da thịt, chẳng thương tổn gì đến gần cốt, thì có chi đáng ngại. Địch vân rất lấy làm kỳ, toàn hỏi lại, nhưng đinh điển đã nói tiếp. Ta bảo huynh lệ dán rau quá tràng. Tuy ta ở bên hộ vệ mà vẫn lo có chỗ sơ sót. Bây giờ xong việc rồi, ta bắt đầu truyền nối công tâm pháp. Vậy huynh đệ chú ý nghe đi. Ban đầu địch vân chán nản nên đinh điển muốn truyền công phu mà chàng quyết ý không học. Bây giờ chàng hiểu rõ nhân quả bị người hãm hại, ngọn lửa báo thù lại nhen nhúng trong lòng. Chàng hận mình chẳng thể ra khỏi nhà ngục ngay để kiếm vạn quê rửa hận. Chàng đã trông thấy đinh điển, hai bàn tay không bóp chết liền một lúc bao nhiêu cao thủ giang hồ. Liền nghĩ đến chỉ cần học được ba thành công phu của hắn là đã hy vọng có thể dược ngục báo thù. Trong khoảnh khắc này, lòng dạ rối bời, máu nóng sôi sục, mặt đỏ bừng lên. Đinh điển cho là chàng cố chấp không chịu học nội công toàn tìm cách mở đường thì địch văn đột nhiên quỳ hai gối xuống khóc òa lên chàng vừa khóc vừa năng nỉ Đinh đại ca xin đại ca truyền giải cho tiểu đệ cần phải báo thù tiểu đệ cần phải báo thù Đinh điển nổi lên chàng cười rộ tiếng cười chấn động cả mái ngói hắn nói <cười> Muốn báo thù ư, cái đó chẳng có gì khó khăn. Hắn chờ cho Địch Vân bình tĩnh lại rồi truyền thụ khẩu quyết, luyện công và phép hành công. Địch Vân được người truyền thụ liền tận tâm theo phép rèn luyện. Đinh Điển thấy chàng học tập rất hăng say liền cười hỏi: <cười> luyện thần chiếu kinh sẽ trở nên thiên hạ vô địch thì đâu phải chuyện dễ dàng. Ta được gặp nhiều cơ duyên đặc biệt, một đằng nội công đã đến trình độ cao thâm mà cũng mất 12 năm mới thành tựu. Địch quỳnh đệ, luyện võ công cốt yếu là phải chuyên cần. Nhưng dốc tốc bất đạt. Quỷ đệ nên bình tĩnh theo thứ tự tiến dần mới được. Quỷ đệ nhớ kỹ lấy những lời ta dặn. Hiện giờ địch vân tuy kêu đinh điển bằng đại ca mà thật ra trong lòng chàng đã coi hắn là sư phó, hắn nói gì chàng cũng nghe, nhưng mối cừu thù dồn dập như sóng cồn ở trong lòng thì bình tĩnh thế nào được. Hôm sau Bọn ngục tốt ngó thấy cảnh tượng khủng khiếp, hoảng hốt la ầm lên. Từ tri huyện đến nha dịch, bộ khoái, ngõ tác phải một phen cực nhọc mở cuộc khám nghiệm điều tra. Đến chiều, chúng mới khiên hết 17 xác chết ra ngoài. Đinh điện cùng địch vân chỉ nói là bọn chúng đánh nhau mà chết hết. Bọn nha dịch thấy chân tay đinh điện địch vân đều bị xiền khóa, Nên chẳng ai nghi ngờ cho hai người này đã hành hung giết chết 17 người kia. Suốt ngày hôm ấy, địch vân theo khẩu quyết của đinh điển truyền thụ mà dụng công rèn luyện. Về thần chiếu công, những khẩu quyết nhập môn rất dễ, nhưng càng về sau càng khó. Địch vân tuy chẳng thông minh nhưng không đến nỗi ngu dốt. Chàng luyện đến tối trong huyệt đang điền đã hơi cảm giác. Chàng toan thu tâm niệm lại Thì đột nhiên trước ngực Và sau lưng đồng thời Bị một đòn nặng Đòn giáp kình này Tựa hồ hai cây thiết trùy Đánh cả hai mặt trước sau Mắt chàng tối sầm lại cơ hồ té xỉu Khi bớt đau được một chút Chàng mở mắt ra Nhìn thấy hai nhà sư đứng hai bên Phía sau còn ba vị hòa thượng nữa Thế là năm nhà sư Vây chàng vào giữa địch vân bụng bảo dạ đình đại ca bảo có năm người năm tay cường địch tới thì chắc là năm người này vậy ta phải miễn cưỡng chống đỡ không để sơ hở mới được chàng liền cười ha hả nói ha ha ha ha, ha năm vị đại phu kiếm đình mổ có chuyện gì nhà sư mé tả đáp đưa ngay liên thành quyết ra đây ô hay người người lạ Đột nhiên sau lưng nghe đánh bóp một tiếng, nhà sư bị trúng một quyền, lão đảo người đi mấy cái, suýt nửa té xuống. Tiếp theo nhà sư thứ hai lại trúng một quyền, miệng ẹ một tiếng, học máu tươi ra. Địch vân rất lấy làm kỳ, chàng không nhìn được, ngẩn đầu nhìn, đinh điển, thì thấy hắn đang nhảy lên, dùng quyền đánh tới. Thôi quyền này không một tiếng động, đánh trúng vào trước ngực nhà sư thứ ba. Nhà sư này ối lên một tiếng, lùi lại mấy bước đụng vào tường. Còn hai nhà sư nữa ngó theo một quan địch vân, thấy Đinh Điển ngồi co ro trong phòng, đồng thanh la quảng. Ờ, th thần Chiếu Công, giỏ ảnh, thần quyền. Nhà sư cao nhất, hai tay dắt hai nhà sư bị thương, đã chuồn qua sông sắt trốn ra rồi. Còn một nhà sư nữa cúi sướng ôm lấy tăng nhân thổ quyết. Đồng thời, xoay tay đánh về phía Đinh Điển Đinh Điển giọt về phía trước dung quyền đánh một đòn thật mạnh Nhà sư kia đón tiếp một quyền phải lùi một bước Khi tiếp đến thôi quyền thứ hai thứ ba thì đã lùi ra khỏi chấn song sắt. Đinh Điển không rượt theo Bỗng thấy nhà sư kia lão đảo đi được hai bước Hai tay nới ra buông nhà sư thổ quyết rớt xuống đất Dường như muốn chạy trốn một mình Nhưng y mới cất bước Thì tưởng chừng dưới chân đeo phiến đá nặng ngàn cân Gắn gượng đi được sáu bảy bước Rồi hai gối nhũng ra té lăn xuống đất Không đứng dậy được nữa Cả hai nhà sư này dãy dụa mấy cái Rồi nằm yên không nhút nhích Đinh điển nói Đáng tiếc ôi là đáng tiếc Địch Quỳnh Đệ Nếu huynh đệ không ngó về phía ta, thì mấy hòa thượng kia chẳng thể trốn thoát được. Địch vân thấy hai nhà sư chết một cách cực kỳ thê thảm, trong lòng bất nhẫn nghĩ thầm. Để ba người trốn thoát đi cũng phải. Định đinh đại ca giết người nhiều quá rồi. Đinh điển dường như hiểu tâm trạng địch vân liền hỏi. Phải chăng huynh đệ chê ta thủ đoạn tàn độc? Địch vân ấp úng. Tiểu, tiểu đệ, tiểu, tiểu đệ Đột nhiên cổ họng chàng bị nghẹn Ngồi phạt xuống, không nói nên lời Đinh điển dội làm phép Thôi cung hoạt huyết cho chàng Hồi lâu, không khí Nơi trước ngực chàng mới lưu thông điều hòa Đinh điển nói Quỳnh đệ Chê ta thủ đoạn tàn độc Vừa rồi Bọn họ mới đến đã Đánh quỳnh đệ một trưởng Nếu quỳnh đệ không mặc ô tầm giáp thì đã uống mạng rồi. Hỡi ơi, cái đó là từ ta sờ sót, ai ngờ chúng vừa đến đã đồng thủ liền. Ta tưởng nhất định chúng còn trà hỏi một lúc đã. À, phải rồi, bọn chúng rất sợ ta, muốn đã thương trước rồi mới tra hỏi. Hắn chùi sạch những râu trên mặt địch Vân đi, rồi cười nói tiếp. Địch Quỳnh Đệ, <cười> người cao nhất chạy đi rồi là báo tượng. Nhà sư Mập Ú là thiền Hữu, nhà sư bị thôi quyền đầu tiên của ta đánh té là tay lợi hại nhất nên gọi tên gọi Thắng Đề. Cả năm nhà sư này đều là cao thủ quyết đào môn ở Tây Tạng, nếu ta không ngấm ngầm phục kích mà lấy một chọi năm thì e rằng không địch nổi Thiện Dũng và Thắng Đề đều trúng thần quyền của ta dù chưa chết ngay nhưng cũng chẳng sống đến thêm được mấy ngày. Hiện còn lại bảo tượng, là một người lòng già hiếm sâu, thủ đoạn tàn độc. Ngày sau, huynh đệ có chạm tráng hắn, trên chốn vàng hồ, thì phải coi chừng. Đinh điển trầm ngâm nói tiếp, nghe đồn sư phụ của năm nhà sư này, hãy còn sống ở thế gian, gió công lão lại càng lợi hại, sau này chắc phải phấn đấu với lão, địch vân tuy có bảo y hộ thân nhưng bị giáp kích cả trước ngực lẫn sau lưng chàng thọ thương khá nặng phải mười mấy ngày tọa công mới hết từ đây trở đi trong vòng hai năm hai người được yên tĩnh thỉnh thoảng có một vài nhân vật giang hồ đến nhà ngục rắc rối liền bị đinh điển chụp một cái hay đánh một quyền là chết ngay thời gian này Địch vân học tập thần chiếu công, dường như tiến bộ bị đình trệ. Chàng luyện tới, luyện lui mấy tháng mà vẫn như trước. Tuy chàng không thông minh, nhưng rất kiên nghị. Chàng đã biết môn vô địch thần công này, quyết chẳng thể luyện thành một cách dễ dàng. Phải nhẫn nại lắm mới phá được nàng quang. Một hôm, địch vân dậy sớm, ngồi quay mặt vào tường theo phép luyện thổ nạp. Bỗng nghe Đinh Điển la lên một tiếng Ô hay Thanh âm đầy vẻ Lo âu Sau một lúc lại nghe y tự nói một mình Bữa này chưa tàn tả Sáng mai Hãy thay đổi Cũng chưa muộn Địch vân trong lòng kinh ngạc Xoay mình lại coi Thì thấy Đinh Điển đang ngẩng đầu Chú ý nhìn lên chậu hoa Trên thành cửa sổ Ở phía xa xa Địch vân từ ngày luyện thần chiếu công, tai mắt có phần linh mẫn hơn trước. Chàng thấy rõ trong chậu hoa có ba bông tường vi và một bông khuyết, một cánh hoa. Ngày thường, chàng thấy đinh điển chăm chú nhìn chậu hoa tươi, ngơ ngẩn xuất thần. Mấy năm trời mà ngày nào cũng như ngày ấy, chàng cho là trong ngục buồn tẻ, nên hắn ngắm chậu hoa đẹp để giải muộn, Cái đó chẳng có chi là lạ. Chậu hoa này lúc nào cũng tươi thắm toàn những nụ sắp nở hoặc những bông nở tung, chưa có bông nào tàn tạ đã được thay rồi. Mùa xuân hoa nhài, mùa hạ hoa hải đường, ngày cũng như đêm bao giờ cũng có một chậu hoa tươi đặt trên thành cửa sổ. Địch Vân nhớ rõ chậu tường vi này để đấy đã sáu bảy bữa, Bình thời đã đổi từ lâu Nhưng lần này vẫn để nguyên đó Suốt ngày hôm nay Từ sáng đến tối Đinh điển trong lòng sao xuyến Không yên tĩnh Sáng sớm hôm sau Chậu tường vi kia vẫn không thay đổi Năm sáu cánh hoa Bị gió thổi bay đi Địch vân trong lòng ngấm ngầm Cảm thấy có điều bất thường Mà thần sắc đinh điển Rất khó coi Chàng nói Ờ, chuyến này họ quên đổi hoa Chắc là đến chiều mới nhớ ra Đình điển lớn tiếng Sao lại quên được Nhất định không phải đâu Chẳng lẽ họ mắc bệnh Dù họ có mắc bệnh Thì cũng kêu người thay hoa chứ Y bước tới Bước lui không ngừng Liền ngồi xếp bằng tỉnh tọa Luyện công Chiều hôm ấy Mây đen bốn mặt bao phủ đầy trời Chẳng bao lâu Trời mưa rã rít Một trận gió lạnh thổi qua Làm cho ba bông tường vi Lại mất thêm một ít cánh nữa Đinh điện suốt mấy giờ này Cặp mắt vẫn không rời chậu hoa Mỗi lần một cành hoa rụng Y lại đau xót Tưởng chừng như bị khoét mất mẫu thịt Trong trái tim Địch vân không nhịn được Liền hỏi Đinh đại ca Tại sao đại ca lại sao xuyến trong lòng như vậy Đinh điển quay lại, mặt giận hầm hầm, quát hỏi, Cái đó có liên quan gì đến người, mà người phải lắm miệng. Từ ngày y truyền thụ võ công cho địch dân đến nay, chưa bao giờ y tỏ ra hung hăng, vô lễ với chàng như vậy. Địch vân rất đổi băng khoan, muốn nói mấy câu giải thích, nhưng thấy mặt y đầy vẻ thê lương, hiển nhiên trong lần rất đau đớn, nên chàng không nói nữa. Tối hôm ấy, Đinh điển, không ngồi chút nào, địch vân thấy y bước lui bước tới, xiền khóa không ngớt bật lên những tiếng loạn soạn, khiến chàng cũng không ngủ được. Sáng hôm sau, vẫn còn gió bất, mưa phùng, ánh sáng ban mai lờ mờ. Địch vân nhìn lên chậu tường vi, thì chỉ còn trơ lại mấy cành lay động trước gió mưa. Bỗng nghe đinh điển lớn tiếng la. Chết rồi ư! Chết rồi ư! Người chết thật rồi hay sao Hai tay y vịnh vào Hai cây song sắc rung động không ngớt Địch vân nói Đại ca ơi Nếu đại ca mong nhớ ai đó uh, Thì chúng ta thử đi coi Đinh điển lại hầm hầm quát hỏi Coi gì Đi coi được gì ư Nếu đi được Thì ta đã đi từ sớm rồi Còn ở lại trong cái phòng lao thối tha này làm gì Địch Vân chẳng hiểu ra sao, dương mắt nhìn, lặng lặng không nói nữa. Suốt ngày hôm đó, Đinh Điển hai tay ôm đầu ngồi dưới đất chẳng nói năng, mà cũng không cử động, lại cũng không ăn uống gì cả. Tiếng mỏ cầm canh cốc cốc đã điểm canh một, rồi qua canh hai. Đinh Điển từ từ đứng dậy nói. Quỳnh đệ, chúng ta thử đi coi. Lúc này thanh âm y rất bình tĩnh. Địch vân đáp lại bằng một tiếng dạ. Đinh điển đưa tay ra chụp hai cây song sắt khẽ đẩy qua hai bên. Hai cây sông lập tức cong đi. Đinh điển nói, Giữ lấy xiền xích, đừng để phát ra tiếng động. Địch vân theo lời, cầm xiền xích dơ lên. Đinh điển ra khỏi nhà ngục đi tới gốc sân, đề khí nhảy lên đầu tường. Khẽ bảo địch vân, nhảy lên đi địch vân bắt trước cũng nhảy lên theo không ngờ từ ngày bị xuyên thủng xương tỳ bà kinh lực toàn thân chàng không phát huy được chút nào chàng nhảy một cái chỉ lên cao được không đầy ba thước đinh điển dội dương tay lôi chàng lên đầu tường rồi hai người đồng thời nhảy xuống đến đây đã hết hồi 10 xin mời các bạn nghe tiếp hồi 11 ở phần sau các bạn nhé mến chào các bạn